Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Phải, cô ấy không hề bỏ đi. Tín gần đầu đáp lại. Tín, nếu xem tôi là bạn, xin anh hãy cho tôi biết rằng chuyện gì đã xảy ra. Tôi hoàn toàn không hiểu gì cả. Anh Mật Dung tỏ vẻ hẳn chưa? Tín thở dài đứng dậy, mồi đi thuốc, rồi que lưng bước về phía cửa sổ, đẩy tấm màn mở ra, để anh sang lọt vào căn phòng. Kế đó anh gác tay thành cửa sổ, nhìn những hoạt động đang diễn ra bên ngoài và nói Nếu anh thật sự muốn nghe, tôi sẽ nói rõ ràng hơn. Thời gian không lâu sau đó. Tôi hiểu rồi, rất cảm ơn anh, dũng tự tốn. Và vì thế cho nên anh nghĩ Nhạn vẫn còn sống đang gieo ra nỗi kinh hoàng cho gia đình tôi. Anh nghĩ tôi sẽ tin chuyện hoang đường này hay sao?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 Thì xin anh hãy giúp chúng tôi Chúng tôi cần phải đưa vụ án này ra ánh sáng Tôi biết là anh rất khó xử Nhưng đừng để tình cảm làm lô mở đi lý trí của mình Còn gì nữa không? Dũng gặp Không, anh có thể đi rồi Dũng mở cửa nhưng không bước ra Sao mà thoáng suy nghĩ anh nói? Mong rằng đó không phải là sự thật như nói Chào anh Sau khi Dũng đi khỏi Chỉ còn tín đứng lặng lẽ trong phòng giết nhà làn hơi thuốc anh thì thầm Tại sao lại phải che giấu cảm xúc của mình chứ đâu cần phải như thế anh không thể chấp nhận được sự thật sao tội nghiệp không ngờ có kẻ còn đáng thương hơn mình tín mỉm cười chua cha buổi trưa mày tại nhà ông Tài này chị đi lên phòng với anh có chuyện muốn nói với mày Toàn nói rõ to Chuyện gì chứ Tại sao không nói ở đây cho rồi Cứ lên phòng anh Thì anh sẽ biết Mẹ chết rồi Cha thì điên điên khủng khùng Tao nghĩ mình nên bàn đến chuyện Chia ra tài đi là vừa Cây <cười> đầu của anh Chỉ toàn gửi đến chuyện đó thôi sao Chỉ cầu nhau Thôi mà Đừng đạo được giả nữa Anh biết chú mày cũng đang hâm he Gia sản của cha mà Anh cũng không ngủ ngốc lắm nhỉ <cười> Chỉ cười miệng mà <cười> Anh nói đúng chú ý mày rồi chứ gì Mà này Sao không chờ thằng Dũng cùng bạn Chỉ có tôi và anh thôi sao <cười> Hơ hơ đó mà bạn cái gì Với lại trả vợ nó cũng giàu Cũng giàu có thêm một Cần gì cái của cái này nữa <cười> Anh vẫn còn hờn chuyện cũ sao? Anh em trong nhà sao mà thủ dài thế? Còn nhà nó chết lâu rồi mà. Đừng quên nhạc. Mỗi lần nói đến là tao thấy bực mình. Mẹ kiếp nó chứ. Chỉ vì một đứa con gái thôi mà nó coi thường anh nó. Nếu bên ngày xưa cha cũng muốn làm thì con nhạc thì ta cũng chẳng cần. Làm như là quý lắm. Cuối cùng cũng chết tức tuổi. Chí vợ định mở miệng thì... Kệt. Cánh cửa phòng từ từ mở hẳn ra để lộ bóng dáng quen thuộc. Không khí trong căn phòng trở nên sầu lắng lạ thường. Là Dũng. Đứng trước cửa phòng không nói gì mà chỉ thẫn thờ lặng nhìn họ. Đôi mắt đỏ he chào hẳn một dòng lệ chảy xuống má. Dũng. Em đã về rồi à? Chị bỗng lên tiếng. Là thật sao? Cuốn mặt Dũng trở nên ngờ ngạch đáng thương anh tựa hẳn lưng vào tường ngồi phịch xuống đất. Tất cả đều là sự thật hay sao? Em làm sao vậy Dũng, em đừng nghe anh cả nói bậy bạ hoàn toàn chẳng có gì cả. Chỉ có chân à. Anh im đi. Dũng đột nhiên hét toáng lên, "Tại sao? Tại sao chứ hả? Trước khi tôi đi, anh có hứa là sẽ trông chừng nhãn giúp tôi, tại sao anh không làm được, tại sao? Tại sao?" Dũng tức tuyệt nghẹn ngào ghì chặt bờ vai chị lại mạnh. Thằng khốn, mẹ có chịu thôi đi không hả? Toàn quá, chỉ là một đứa hầu thối tham mà làm như cha mẹ chết không bằng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net